Địa ngục ký Hay là Cô ba cháu gà Kể lại chuyện âm phủ Do Thích Nhật Long Lược ký Phần viết Thay lời từ Học cổ rằng Lên đen qua cửa phù đồ Khéo tu thì nổi Vũng tu thì chìm Thế mà chẳng biết nổi lên đâu Chìm xuống đâu Khéo tu những gì Phụng tu là sao Đến biên hòa ghé qua nhà thờ thủ hồn Thấy khói hương mờ loãng Bàn lư đèn nến cổ kỷ Ra ngoài hiên Nghe ông lão kể chuyện thủ hồn Lặng dậu thất đức kiềm bao xuống địa ngục, thấy rồng to, kính dức, sợ hãi, bứt ăn năn tu phước. Tàu xuống địa ngục, thấy rồng đã tiêu mất. Như vậy, vụng tu là kẻ lầm lạc, tạo tội lỗi. Kiềm tức là kiềm xuống địa ngục. Niệm kiêm rằng, ở vòng nhỏ mỹ tho, có cô ba cháo gà chết đi, thần hồn xuống địa ngục tính dậy sợ hãi Lo tu hành Và khuyên người đời hướng thiện Học cổ nghiệm kim Đều nhận là có địa ngục Địa ngục âm phủ Danh từ này không phải xuất xứ từ tôn giáo Mặc dù tôn giáo nào cũng nhìn nhận Có địa ngục âm phủ Nguyên do ảnh hưởng tương đối Với sự nhận xét của con người Cho nên danh từ này Là sự thật có như ngước lên người ta nhìn thấy cao xanh thanh bạch nhìn xuống thấy hỗn loạn ô trượt do đó người ta đã có một khái niệm rõ rệt về âm dương hay thiên đường địa ngục lão giáo cho rằng kinh quan thân thượng trong ám trầm hạ tức âm dương lưỡng nghi Thế thì Dương Thượng là Trời, mà Đạo Gia Tô gọi là Thiên Đàng, Nho gọi Trời là Thiên. Đạo Phật nói, ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cộng chung có hai mươi tám cõi Trời. Đạo Bà-la-môn gọi là Phạm Thiên, vân vân. Dựa theo ức đoán của một số người nông cạn nói rằng, địa ngục hêm phủ là ở dưới đất. Thế mà khoa học đã khoan sâu xuống đất, sao không đụng nóc nhà vinh chúa? Chứ họ đâu có biết, chữ địa có nghĩa là địa phương, chữ ngục là đen tối, âm phủ cũng là đen tối, nghĩa là một phương nào đen tối, đầy hỗn loạn, ô trượt, khổ não, nơi đó là địa ngục. Tóm lại. Các tôn giáo đều nhận quả quyết rằng Có địa ngục Người ngoài tôn giáo kém lòng tin Cũng phải nhận có địa ngục Như hiện cảnh hay các khám đường những mà có bổn phận điều ca giám sát hiện nay Họ đâu có thù án gì Mà cứ tra tấn tội nhân Cũng như quỷ sứ hiện tại Há thù hiện gì với vong gia Mà cứ cứ sẽ đánh đập như vậy Ông gia thù đối nhiều kiếp Nên tạo ra cảnh khám đường, cũng như địa ngục. Nên nho giáo có câu. Dương gian âm phủ đồng nhất lý. Thích nữ Huệ Hiền, tục danh cô ba cháu gà, Đã thật chứng kiến về việc âm phủ rõ ràng, Cho nên sợ hãi. Từ đó tu hành, quyết lo dứt sạch nghiệp chướng, oan kiêm Đã tự lợi, bao nỗi điện nhiên chẳng vì tha lợi, Nên cô đã đem việc này nhắc nhở cho người đời sớm mau thức tỉnh, Tẹo đề đến lúc ăn năn rất muộn. Vì có người nghe thấy, biết những việc kể về âm phủ, Trúng chứng bệnh của mình, Nhưng cũng cứ chạy theo danh lợi, Nên làm càng nói bướng, Cho rằng lời kể của cô ba cháu gà là mỹ ngữ tà đạo. Thưa quý vị, mỹ ngữ tà đạo là gì? thưa tôi thì lời nói nhắc nhở khuyên người tu thiện dứt dữ không phải tà mỹ thuyết địa ngục từ người đời cho đến tôn giáo đều nhìn nhận không phải là tà ma vì tư lợi lợi tha nên không nề lời phây phán tôi lược ký thuyết địa ngục do cô ba cháu gà kể lại để cống hiến cho quý vị Sớm suy sát tu hành, hầu mong khỏi tội lỗi, đọa lạc, thích nhật Long cẩn chí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Mô Phật, Bạch Thầy, trước kia con là người đại ác nhịn sớm thức tỉnh tu hành theo Phật pháp tăng. Trong lúc hành đạo, cũng trải bao nhiêu thử thách đắng cay. Số mình vốn nát kinh luật chẳng thông. Vì một nỗi tuổi già tu muộn. Ngoài đời khẩu đạo, trong đạo lại mỉa mai. Biết mình nghiệp nặng, khi trước vững tu. Nên con đường cùng mời phương kiếp Phật Cho được trả hết nghiệp trong một kiếp này. Mong nhờ kiếp sau trong sạch, Mà đi ngay vào đường đạo, Không còn bị oan gia dẫn dắt, Nghiệp chướng kéo lôi. Vì lời đại nguyện đắc thành, Nên Dinh Chúa cho bắt hồn con xuống địa ngục để xử án. Ôi, vì mình tạo ác, Nên phải trả nghiệp thật quá xót xa, tê tái. Nào trầm mình nơi biển lạnh, thân thể cứ một đờ. Nào bị bày ra vực mổ đá, cắn xé tơi bời. Nào nốt lửa toàn thân lên khói. Nào ngất xỉu nơi ngục thứ 7. Vì cái sự hành phạt quá ghê quán. Nào phải vào núi lửa cửa ngục thứ 10. Tưởng đâu thân này ra tro mà. Đáng lý còn phải chết luôn. Nhờ ơn trên Thấy chúng sanh đời mạt pháp, tội ác chất chồng Không tin nhân quả, tưởng đâu chết rồi là hết Nên cho con sống lại để kể chuyện đương ngục Hầu nhắc nhở bà con cô bác sớm thức tỉnh tu hành Đến khi trở về cõi thế Thân con còn phải mang cả điếc Thế mà lắm người nông nổi Cho con là tạ đạo Dùng lại giả gió để mê hoặc chúng sanh Như uống nước, nóng hay lạnh, tự mình biết lấy cái việc chánh tà lý đạo phân minh Con nghĩ, đạo Phật là đạo tự bi Lòng phất thương môn loài, đang lặng ngập trong biển khổ sông mê Đồng thời tìm phương giải cứu để tận diệt gốc khổ cho chúng sanh Xét vậy, dù cao hay thấp, dù thật hay huyền diệu Điều đồng mục mục đích là dẫn dắt chúng sanh đến bờ giác ngộ giải thoát. Mô Phật. Nhưng hôm nay thầy chẳng đáng đo lời thề. Giặc bỏ tiếng trì sư. Cho phép con kể chuyện địa ngục cho thầy nghe. Nhà thầy chứng minh cho con. Nếu như chánh thì thầy bảo con kể để nhắc nhở bà con cô bác tu hành còn như ta thì thầy dạy con không nói nữa nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thích nữ huệ hiền kính bút tục danh cô ba cháu gà lợ ký cô ba cháu gà du âm phủ nằm mộng nam mô a di đà phật Hôm nay tôi xin nói chuyện địa ngục, vì người thế gian ít biết về địa ngục được. Nhưng vì tôi là người đại ác, diêm chúa cho người bắt tôi xuống địa ngục. Hôm nay tôi được về đây là do một đại nguyện và nhân duyên như sau. Trở về quái duyên phù này để nói cho cô bác được rõ những tội phước của tôi như thế nào, tại sao tôi phải đi địa ngục. Tôi đi địa ngục là đền tội lỗi. Và nhờ lực nguyện có liên lành để nói lại cho cô bác biết sự quả báo. Phong tính làm việc sắt sanh hại mạng, không phạm tội xa địa ngục như tôi. Trước khi đi địa ngục, cô nguyên nhân vì tôi là cô ba cháo gà ở chợ vòng nhỏ, một vùng chợ mỹ tho, danh từ này ai cũng đều biết. Tôi bán cháo gà một thời gian Từ năm ngò cho đến cuối năm mùi Gần ngót 18 tháng Ngày 16 tháng 11 Sáng ngày 17 Tôi định sắp sửa nấu cháo gà Trong đêm đó Tôi nằm mộng Thấy cắt cổ một con già Mà nó hiện làm người ta Thì đó tôi nói Ủa tại sao thành người ta Làm sao tôi nhúng nước sôi cho được Ông ấy đáp Mày chết chớ nhúng được rồi, tào là ông nội của mẩy đây. tôi hỏi, ông nói tôi không tin, ông nội tôi sao lại không giống? ông đã, giống sao được? vì hồi còn sống, ông nội sát sanh hại mạng cũng nhiều, khi chết, còn cháu lại làm heo, bò, gà, vịt để lo tống táng, cho nên ông làm thua bằng nhiều kiếp mà cả hai chưa vì thay hồn đổi xác nhiều đời làm sao mà còn giống được mà con biết mày nhiều đời trước có chút công tu nên được giền chúa cho về bao tình cho cháu biết con ráng tu đừng sát sanh hại vật mà phải đọ địa ngục như ông quá khổ sở tôi hỏi ông nói tôi cũng chưa tin vậy ông tin gì ông đáp ông là huỳnh văn dấp Cha mày là Quỳnh Văn Thịnh, mày là Quỳnh Thị Nhi, con tin chưa? Tôi đáp, ông nói đúng sự thật, nhưng thấy tướng Mạo tôi còn nghi. Ông bàn tiếp, thôi con ráng tù đi sự biết, chứ đừng nghi. Ông cho con hay, con tội lỗi rất nhiều vì sát sanh, không những gạ dịch mà thôi. Cho đến trùng dây kiến chuột bỏ răng rít Đều có tội hết Còn anh cố gắng tù đi Để cầu siêu cho ông với Đến đây đồng hồ ré lên Tôi giật mình xem đúng 3 giờ khuya Thường khi nấu cháo gà cũng giờ đó Và ngày đó lại nhằm Ngày 17 tháng 11 Ngày Vía Phật A-di-đà Tôi liền đem gà bán hết và không làm nghề nấu sáo gà nữa, bắt đầu ăn chay trường tụng kinh. Trải 6 năm như vậy. Chết yes, yes, yes. đi địa ngục lần thứ nhất. Thời gian 6 7 năm tu cư sĩ tại gia. Thường ngày tụng kinh Di Đà, phổ môn và niệm Phật. Lần lần tụng kinh vệ tạng khóa. Tính ra từ 17 tháng 11 năm 10 cho đến ngày 23 tháng 4 năm dần. Khi đó, vào lúc 6 giờ chiều, tôi đang ngồi niệm Phật. Bỗng từ đâu chẳng biết, đứng sừng sững trước mặt tôi một vị mặc đen như than, lớn tợ mâm. bụng bự chồm hồm muốn chụp tôi. Sợ quá, tôi la oái oái, náo động cả xóm. Rồi té xuống đất, bất tỉnh. Bỗng nghe tiếng con kêu khóc. Thấy mình đang đứng trước cửa. Có một số người rất đông. Biết đây là người âm, chứ không phải là người dương. Là ma quỷ gì đây, tôi không rõ. Họ đang xì xàm với nhau. Nhìn trong nhà, thấy con tôi đang ôm đầu khóc thảm và kêu má má. Còn lối sớm, đang đánh lưng bớt cẳng, thoa tay cạo gió đủ thứ. Tôi rất đau lòng, biết mình đã chết. Có lẽ vì công tu quá ít mà tội lỗi thì nhiều. Thôi bây giờ ráng niệm Phật, xin Phật cứu độ cho, chứ không dám nhìn vào sát nữa. Khi nhìn ra ngoài niệm Phật, thì thấy các vị thần đổi sắc mặt, vui vẻ kêu tôi. "Sư nữ, sư nữ, ngài hãy bắt hơi thở đi." Tôi suy nghĩ, có lẽ ma hay quỷ dược mình để bắt hồn chứ gì. Bạn nói, "Các ngài làm trước rồi tôi làm sau." Kì ấy, tôi thấy các vị thần đều hòa hơi thở như lúc ngồi thiền, tôi liền làm theo. Có một vị cẩm tôi lên, các vị khác, xác tay tôi bay bóng lên mây, hướng về phía tây nam lướt tới. Có 6 vị đi trước sáu vị ở giữa với tôi và sáu vị đi sau. Cái quạt mấy lớp mây tỏa ra khói đáp xuống. Lúc ấy, tôi nghe chủ thần nói đã tới ranh giới nước Mã Lai. Tôi nhìn xuống, cũng còn thấy nhà cửa cây cối rượn vườn kẻ qua người lại. Bay một lúc nữa thì thấy biển mênh mông, những cừ lao rải rác đó đây, lượn nhô với biển, tàu bè xuồng ngược. Đèn đuốc lập lòe vì trời đã tối. Bay một nỗi xa hơn, không còn thấy gì nữa, chỉ toàn là biển cả mênh mông. Mây nước một màu, bầu trời đen thẫm, thật lạnh lùng kiếp sợ. Bay một lúc lâu, tuyết xuống dày đặc cả mình lạnh buốt, tay chân tê cứng chịu không nổi, nên buông tay nhào xuống biển. Thì đó, kia thần vớt tôi lên, đem vào đền vua. Được biết đây là Long Vương. Tôi nghe Long Vương hỏi: Chư thần bắt hồn chúng sanh ở cõi diêm phù, sao không bỏ trong hồ lô mà để hồn ở ngoài như vậy, đi qua biển lạnh chỉ vừa sờ Lúc ấy chư thần trả lời sao tôi nghe không rõ. Kế đó Long Vương bảo một vị rồng bệnh ngang đổ ba thước, và tôi cùng mười vị thần. Lên lưng ngồi. Xong xuôi, rồng bay tới chân núi, dừng lại. Các thần cổng tôi bay xuống. Ngọn núi to lớn vô cùng, Xa xa là bể cả. Được biết, đây là núi thiết viên. Khí trời đây lạnh lắm, Sương sa đổ. Trên chót núi, Tuyết đóng trắng vào, Cảnh trời u ám. Có một điều lạ, Lúc kia tôi đến biển thì trời tối, mà khi đến ngọn núi này thì thấy cảnh mờ mờ. Chi thần cõng tôi bay vòng quanh núi, đến một cửa đá rất lớn. Thần gõ 3 tiếng thì cửa đá mở ra. Thần hỏi: "Sự nữ có sao không?" Tôi đáp: "Thưa ngài, tôi lạnh lắm chịu không nổi." Có một vị thần lấy cái y ở trong tay áo đưa tôi đắp. Các ngài cõng tôi vào trong núi, thì nghe các vị thần nói, Bồ Tát đến rồi. Vào trong núi thấy hào quang sáng rực, một vùng đất rộng lớn bao la. ở đây nghe ấm áp hơn bên ngoài. Nhìn vào trong đền đài, nguy nga to lớn. trước đền hai cái tháp cao, có hai vị Bồ Tát đang ngồi ngang nhau. Hào quang tu tùa đổ hột Tưởng mình được về Tây Phương Lòng mừng khắp khởi Định chạy đến chỗ Bồ Tát ngồi mà lại Quả báo Phía ngoài hai vị Bồ Tát ngồi Sao lại có một đàn gà Việt rất đông con phiết trong xa là đàn rồng của vô nhất điển. Vì thấy Bồ Tát tôi quá mừng mà không thấy đàn gà vịt chẳng mình phía trước, mỗi con lớn bằng con ngá. Tôi vừa đi tới, nhà chúng nói: "Dư hồng, chúng ta đợi nhận ngươi từ tháng 10 năm số đến tháng 4 năm dần mới gặp. Chúng tôi được nghe nhất điển Tần Quảng Dương nói, nhà ngươi đã uy đạo Phật pháp mà tu hành Nhưng trước kia, nhà ngươi ý mạnh, sát hại chúng tôi Nào cắt cổ nhổ lông, xé thịt để đem lại sự giàu có cho mình Mà chẳng chút sóc thương đến lời sinh nhật yếu đuối, ngu khờ này Ngày nay nhà ngươi xuống đây, chúng tôi phải phân thay trả hận. Nói đến đó, chúng ào lại, vây quanh Con thì bổ, con thì đá, lấp gà lấp vịt, mổ bơi cào cấu tôi đau đớn vô cùng, không còn chịu nổi nữa, tôi liền té quỵ xuống. Chúng nó leo lên mình, nó chà, nó đạp, bươi, mổ, xé, cắn. Tôi nát đi. Nhưng lạ lùng thay, tôi còn nghe vang vẳng tiếng bồ giác quán thế âm nói: Này các con vật kia, hãy ngưng lại, nghe người ta nói hai điều. Điều thứ nhất là các ngươi tự do trả hận. Nhưng tất cả đều phải đứng qua một bên Con này mổ Rồi đứng qua Tới con khác mổ Như vậy mới công bình Số các ngươi là Một ngàn mười một con Mà một con cứ mổ hoài Mà con khác không mổ được Rồi cứ kiện rưa mãi Ai ở đây mà phân xử cho nổi Trả thù xong rồi Tùy thân nhịp lực của các ngươi Mà đi đầu thai Con nào còn kiếp thú thì làm thú con nào được mãn kiếp lên làm người đó là điều thứ nhất còn điều thứ hai là các ngươi không trả hận để ta cứu nó sống dậy nó sẽ tụng kinh cầu siêu cho các ngươi tiến lên làm người hết sau này nó sẽ làm thầy các ngươi mà độ cho các ngươi tu hành trong hai điều này các ngươi muốn điều nào đó tùy ý chứ luật công không áp Bồ Tát nói đến đó thì chúng gian ra xa mà không mổ được. Bồ Tát bảo tiếp. Các người cứ từ từ mà trả hận đi. Các con vật trả lời. Bây giờ chúng tôi muốn tên này tỉnh dậy để cầu siêu cho chúng tôi được làm người. Chứ mang lất thú hoài khổ quá. Bồ Tát liền sai vị thần đem nước. Tưới vào mình, tôi liền tỉnh lại. Nhớ lại mình đã cắt cổ gà vịt quá nhiều, lòng hết sức ăn năn. Tôi bước tới trước mặt Bồ Tát mà lại. Bồ Tát quán âm dạy rằng, Nhờ ngươi thức tỉnh tu hành, thọ trì kinh pháp trong sáu năm. Và cũng may là các con Phật nó họp lại đây, kiện ngươi xin trả thù có một lần. Bằng không, Tự nhiên sau này, người phải đầu thai làm thú trong một ngàn mười mộ kiếp để thường mạng, thì biết bao giờ trở lại làm người mà tu hành. Chúng sanh mê muội không rõ luật nhân quả, cứ tưởng chết rồi là hết. Cho rằng vật phải dưỡng nhân, rồi thì kêu trời, kêu đất, ai mà cứu được. Nhà ngư có biết con vật ấy là chi của nhà ngươi không? Tôi đã Đại Bồ Tát, cung chỉ biết nó là con vật thôi." Bồ Tát nói tiếp, "Kính nó là ông bà, cha mẹ, thân bằng quen thuộc của ngươi, thông dù đời nhiều kiếp. Trước kia nó cũng xác sanh như ngươi, nên đầu thai làm thú. Nay ngươi nhận chẳng ra, nên đành tâm xác hại chúng. Ngày nay, ông bà cha mẹ ngươi kiện cáo ngươi để trả thù." thế gian là cả cả vây vây như vậy đó chúng sanh đã có duyên phù ưa sát hại sinh vật cho cha mẹ chồng con ăn bổ dưỡng thân thể hoặc bắt cá cua để nuôi con cháu vì thương mà hại đó là mình hại mình hại luôn cả cha mẹ thân quyến đều phải chịu tội chung Bây giờ nhà ngươi hãy tụng kinh cầu siêu cho chúng nó tiếng lên làm người Giảng cho chúng nó nghe một bài Khuyên chúng nó ráng nghiệm Phật Và quy y Phật Pháp Tăng cho chúng nó Cầu siêu Khi đó tôi bạch rằng Bạch Bồ Tát Con phải tụng kinh chi để cầu siêu cho chúng nó tiến lên làm người. Bồ Tát dạy: người phải tụng kinh Đại Bi và Thập Chú, đủ một, một biến. Nghe vậy, tôi bèn đứng lên, chấp tay, tán dương chi, tụng Đại Bi Thập Chú. Trong khi ấy, các chư thần cùng với vị quỷ sứ họp chung để tụng. Nhờ thế. Mới mau đủ số. Chứ nếu để một mình tôi tụng, Thì có lẽ trong cõi diêm phù đã chôn xác tôi rồi. Trong lúc tôi tụng, Thì các con thú tiến lần ra ngoài, Đến sông ứ nê mà đợi đó. Các chư thần múc nước cho chúng nó uống, Để đi đầu thai. Sông này có ba dòng. Dòng trong để cho vong hồn nào hiền đức uống. Sông này sẽ được thông minh sáng suốt. Dòng đục cho người hung ác hoặc thuốc mới tiến lên làm người thì U mê đần độn. Dòng đó thì dành cho người đại ác, uống vào thì hóa thuốc đi đầu thai trả nghiệp. Cha thần ta chúng uống một chung đầu thì rụng hết lông. Chung thứ hai thì hóa làm người. Chung thứ ba chân tay mọc ra. Liền đó tôi giảng cho chúng nghe một bài. Ở đây xin nói lược nay các người trước kia các người vì ác quấy mà phải chịu làm kiếp thú nay được tiến thối tùy ác hay thiện mà các ngươi tiến lên làm trời làm người hay phải đọa làm thú hoặc đầy xuống địa ngục chịu hành hình đều do thiện ác của các ngươi mà lãnh lấy hậu quả khi đầu thai các ngươi ở trong bụng người đàn bà chẳng khác nào trong ngục tối đến khi ra thai phải ra cửa sản môn như chen qua hai viên đá cứng rắn đau đớn vô cùng. Sau đó rồi chỉ nằm lăn lóc đó mà nhờ sự sống của ông bà cha mẹ đem lại. Lúc lớn lên đôi mươi tuổi lập gia đình sinh con đẻ cháu. Có phước thì sống trong cảnh giàu sang nhung lụa vô phước thì sống trong cảnh cơ hàng đối sát thiếu trước hột sau. Nhọc nhằn suốt đời, rồi thì cũng chết. Tức là các ngươi bỏ cái thân giả ấy. Cái đầu thai, các ngươi chỉ đem cái nghiệp thức này, thọ sanh. Khi chết, các ngươi cũng chỉ trở về cái nghiệp thức. Còn bao nhiêu sự nghiệp, nhà cửa, ruộng vườn, tiền tài, địa vị, thế quyền, danh vọng, Thì ôi thôi, đều tan theo mây khói. Nhưng các ngươi biết tu hành, tạo dân lành theo Phật Pháp, đó là vật báu của các ngươi, hưởng trong môn thổ. Hoặc các ngươi gây ác nghiệp, thì chính mình tự tạo xiềng xích trói buộc môn đời. Hôm nay, tôi khuyên các ngươi hãy nhớ niệm Phật. Các ngươi hãy niệm theo tôi. Nam Mô A-di-đà Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Phương Bồ Tát Hãy thương niệm vị Phật nào thì chúng cũng niệm theo vị Phật ấy Tôi bàn nói tiếp Niệm Phật tức là gieo thiện căn trong Phật Pháp Niệm Phật tức là gieo hạt giống Bồ Đề Các ngươi hãy nhớ niệm Phật Tôi bàn quy y Phật Pháp Tăng cho chúng nó. Xong rồi, chi thần thổi các vong biến nhỏ lại, thâu vào hồ lô, đưa đi đầu thai. Trong đêm 23 rạng 24 tháng 4 năm dần, tính đến nay, chúng cũng được 6-7 tuổi rồi. Kết, Kết ám Xong rồi tôi trở vào đến ngay Bồ-Tát lạy Nghe Ngài phán rằng Người tạo tội ác tài trời Này dám nguyện trả xong trong một kiếp Chịu có nổi không? Bạch, con chịu nổi Bồ-Tát nói Vậy thì vào nhất điện Tần quán Vương mà lãnh án đến nhất điện, tôi quỳ xuống nghe ngài phán án. Tội lỗi của người rất lớn. Này người nguyện trả xong trong một kiếp, thì khai đi. Tôi bàn khai, bạch viên chúa, con sát sanh vì con giết vật rất nhiều, tội cát vì mua bán gian xảo, tội tà dâm vì có bảy đời chồng tội nó láo, vì con nó láo hơn ai hết. Đó vậy mà còn uống rượu nữa. Nó đến đâu thì có vị phán quan giở sổ xem đến đó. Cái din chúa quở. Còn tụi bán đồ lậu chợ đen sao không khai? Mua một bán 10 làm cho kẻ nghèo không đủ tiền mua. Tội ấy như tội ăn cướp, lòng như rắn độc, muốn đầy túi mình chẳng biết thương ai. Tôi nói, "Bật ngải, tôi xin chịu tội." Nhất điện bằng phán. "Tội sát sanh rất nặng, theo lẽ phải thường mạng, nhưng hôm nay ngươi xuống đây cho chúng trả hận, và ngươi cầu siêu cho chúng nó như đã xong, xong toàn dư báo, nếu sau này ngươi tu hành độ chúng nó thì nhất khắc oan gia mầm thối thức." thì phải thọ sanh thường mạng nhờ lòng hiếu thảo nên trừ được tội tham tội bán đồ lậu hàng ngày niệm Phật rất nhiều nên trừ được tội nói láo còn dâm dục tuy có tội mà không vì đó là ngơi trả nghiệp vậy người hãy lắng tai nghe ta nhắc lại tiền kiếp của người trong sáu kiếp qua người quy y theo Phật pháp tăng mà tu hành Nhưng tiếc thay, kiếp vừa qua, người xuất gia từ ba tuổi cho đến bốn mươi hai tuổi, tu hành tinh tấn, giới hạnh thanh tịnh, độ chúng cũng đông đảo, cho nên được làm hòa thượng, trụ trì chùa tổ đình vùng phú thọ chợ lớn. Nhờ công đức năm kiếp trước, nên kiếp thứ sáu vừa qua, người được thông minh sáng suốt, tinh thông kinh lục luận, nên được bá tánh sùng bái, các vị tăng mến phục thị học giỏi, được người kính nể, người sành trống cao ngạo mạn, tưởng mình là Phật, lấy làm tử đắc buông lung, không kiềm tâm thức ý, để tâm ý rong rổi theo trần cảnh, giới luật buông xuôi, tâm đạo giải đải, lòng tham bừng dậy, đắm sắc tham tài, mới phá giới phạm trai mà tư dâm với cô gái 20 tuổi ở gần chùa. Lấy của thượng tự mà nuôi gái tơ, dùng của tam bảo đi mua chuột ái tình cho đến bảy mươi tuổi mới chết. Khi chết xuống đây phải ở địa ngục thứ chín trong hai năm để đền tội lỗi từ bốn mươi hai tuổi đến bảy tuổi. Vì lẽ trên nên bảy đời chồng của ngươi trong kiếp này là bảy người đệ tử ruột của ngươi đi đòi nợ trong kiếp vừa qua đã cung phụng cho ngươi đủ thức ngon vật lạ. Theo lẽ kiếp này người phải làm gái ở lầu xanh mà trả nợ bá gia nhờ ngươi sớm thức tỉnh tu hành hồi mười tuổi có quy y với đại đức thích hòa nghĩa ngày dạy ngươi niệm phật và tổn chú đại bi nhờ thế mặc qua nghiệp ở lầu xanh nhưng phải chịu nghèo khổ buôn bán táo tần để trả nợ tiểu quả báo. Nhất điện Tần Quảng Vương phán tiếp. Người hãy nghe cho rõ lời trẫm phán. Trong lúc làm hòa thượng mà còn đắm sắc đàn bà nên lẫn tội đuôi. Đã làm hàng đại đức trụ trì Ngô Tâm Bảo mà đêm đêm sang nhà gái ăn thịt uống rượu mà miệng còn thốt câu vật dưỡng nhân. Không làm gương cho người thế Còn xúi người làm ác Nên lãnh tội câm Đã xuất gia đầu Phật Mà còn thích nghe tiếng nỉ non em ả của đàn bà con gái Nên lãnh tội điếc Theo lẽ kiếp này ngươi phải làm gái lầu xanh Kiếp thứ hai làm người đôi mù Kiếp thứ ba chịu câm điếc Nhưng biết sớm ăn năn tu hành theo Phật Và cũng nhờ lời đại nguyện của ngươi xin trải nghiệm trong một kiếp. Thôi hãy lãnh án mà trở về dương thế, làm gương cho người đời. Nếu bất an năng, cố gắng tu hành, khi xuống đây sẽ định lại." Tôi nói: "Đại hiền chúa, tụi con biết, tôi xin lãnh. Còn tội đui, xin ngài khoan hồng cho tôi." Nhất điện phán: "Vì nghiệp lực của ngươi, ấm không thể nào tha được. Người hãy đến Bồ Tát mà xin. Nghe lời ngài, tôi bèn đến lại Bồ Tát Quán Âm. Ngài hỏi: "Người muốn sáng mắt để làm gì?" Bạch Bồ Tát, con thấy chúng sanh nơi địa ngục quá khổ sở, nên xin được sáng mắt để tụng kinh pháp hoa. Cầu nguyện cho chúng sanh mau sớm được siêu Đức Địa Tạng nói Nếu có lời đại nguyện Phải dốc tâm Liền đó có một vị thần Bưng cái ô như ô trầu Đến quỳ trước Bồ Tát Quán Âm Vị khác đến gấp một cục lửa Đem đến đưa tôi bảo tôi nuốt Thấy lửa sợ Nhưng không dám cãi Cứ nhắm mắt hả miệng, Cục lửa vừa bỏ vào miệng tôi, Nghe nó chạy tuốt xuống bụng, Liền từ đầu đến chân, Phát ra ngọn lửa, Cả cơ thể tôi rung động, Thật kinh sợ vô cùng, Khi ấy, Tôi hối hận nghĩ rằng, Phải ra đừng xin, Vì xin khỏi đuôi, Mà chắc phải chết, Vừa nghĩ thế, Vị thần gấp cục lửa thứ hai cho tôi nuốt, Lửa cũng bốc lên dữ dội, Và đến cục thứ ba, Cũng thế, làm cho tâm thần tôi toán loạn, ngồi không muốn vững. Nghe Bồ Tát bảo. Nghĩ một chút. Tâm trí tôi lúc đó hoang mang, tay chân rụng rời. Vị thần đứng kế bảo. Ngại tỉnh tâm niệm Phật, chứ còn nuốt nữa. Tôi nghe như vậy, định thế nào cũng chết. Vì mình là người đại ác, nên nay phải trả nghiệp, thôi định chịu vậy. Vừa nghĩ tới đó, kế vị thần gấp cục lửa bảo tôi nuốt nữa. Nhưng lạ thay, tới cục thứ tư này, nghe trong mình không sao hết. Tôi nuốt như mình ăn cơm vậy, dù có nuốt bao nhiêu tôi cũng không sợ. Ban đầu còn đếm, một lúc không biết đã nuốt bao nhiêu. Chợt nghe Bồ Tát bảo, Thôi cho ngươi an tọa Tôi liền trở lại chỗ ngài Lạ một điều Là chỗ tôi ngồi Khi đi thì ghế mất Khi ngồi thì ghế lại hiện ra Ngồi xong Có một vị thần ở phía sau Bưng hộp ra Quỳ trước Bồ Tát Quán Âm Xem và nói Tham sân si của ngươi hãy còn Ba cục đen Là chỉ lòng tham sân si của ngươi đấy Còn cục đó này là chỉ ngươi sẽ sanh lên cõi trời Ba mười sáu cục trắng kia chỉ lòng trong sạch của ngươi Vì ngươi quá sợ nên quyết chí tu hành Lòng trần không còn nghĩ đến Như vậy cũng tốt Nhưng phải tu hành tinh tấn cho ba cục đen này hóa trắng Thì ngươi mới hoàn toàn trong sạch Và vì lời đại nguyện nên phải khám phá địa ngục Lúc ấy Tôi ngẩn ngơ không biết phá địa ngục bằng cách nào. Ngài chi thần nói: "Ngài hãy dùng gương trí huệ mà phá." Tôi bắt suy nghĩ. Bây giờ cứ cố gắng niệm Phật, liền đến lãnh ấn nơi nhất điển cùng các chi thần đi khám phá địa ngục. Ngục thứ nhất. Thì đó hai vị thần đi trước dẫn đường hai quỷ sứ cùng mười vị thần vào ngục. Trong ngục thứ nhất không có sự hành phạt chỉ có bốn hạng người. Thứ nhất số công, thứ hai số oan, thứ ba số ưng, thứ tư số phạt. Số công là mãn số rồi chết và cũng không tạo nghiệp sát nhân. Số oan là kiếp trước không giết người, nhưng kiếp này bị người giết. Số ưng là vì kiếp trước giết người, nên kiếp này bị người giết lại để trả nghiệp. Còn số phạt là khi chết oan mà không chịu theo chư thần xuống địa ngục, mà cứ mãi lẫn trốn ở cõi giam phù tìm người trả hận hay quấy phá người hận, cho chư thần phải quan sát, nay bắt xuống đây để chờ xử phạt. Đó là ngục thứ nhất. Ngục thứ hai. Trong ngục thứ hai cũng có 4 số người như ngục thứ nhất. Nhưng khi còn ở ngục thứ nhất là đợi xử án. Khi xử án rồi, qua ngục thứ hai chờ lãnh án mà đi, hoặc lên làm người, hoặc qua ngục khác mà chịu tội hoặc qua cảnh nhân hiền tu thêm. Có một vị quan đi theo nói: Nếu vong nào có lòng hỷ sở trước kia mình không giết ai, ngay bị người giết, sự chết sống ở cõi đời này chỉ là giả dối, này không hận thù, dù vong ấy có tội cũng được qua cảnh nhân hiền để tu thêm, chỉ có tội ngũ nghịch là không trừ được. Còn vong nào cứ xin đi trả thù? Thì nhất điện tần quán vương cho quỹ sứ dẫn vào ngục ngay, không xét xử. Nếu chúng sanh cứ mãi gây thù cách oán, Thì có ta bà biết ngày nào dứt được chiến tranh. Đáng thương xót chúng sanh bị giam cầm nơi địa ngục. Những vong cứ mãi thận thù. Ngục, ngục thứ ba Trong ngục thứ ba có một số người rất đông, sau thời gian bị hành phạt ở các địa ngục, trị tội tội ác của họ, nay chờ xét lại rồi lãnh án để san lầm người hay qua cõi nhân hiện tu thêm. Số người này đang lo dập gạo để nấu cơm. Vị hột gạo ở đây to như trái dừa trên nhân thế. Nếu xong, đem phát cho các vong ở ngục ăn. Mỗi địa ngục rất lớn bằng châu thành Mỹ Tho vậy. Đó là Đại Địa Ngục. Trong mỗi Đại Địa Ngục, Chia là 16 tiểu Địa Ngục. Mỗi Địa Ngục, các vong hồn nhiều thôi, vô số. Ngồi có hàng lớp. Gục tới gục lui. Thật là sầu khổ. Qua ba ngục trên, Tôi đều khuyên các vong niệm Phật. Tôi nói, Tôi coi các vong ở Địa Ngục này, Như bà con, cô bác của tôi vậy. Cô bác hãy niệm Phật. Có niệm Phật thì tội mới được tiêu trừ. Tôi đàn niệm. Nam Mô A-di-đà Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ cho tất cả chúng sanh nơi cõi địa ngục này, Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nhờ lời khuyên của tôi Mà các vong đều niệm theo Hãy vong nào chế tâm niệm Phật Thì ra khỏi địa ngục ngay Còn vong nào cứng cỏi Hay vì nghiệp chuyến qua nặng nề Mê muội không niệm được Thì vẫn ở trong địa ngục Nhờ vậy mà trong ba ngục đầu Các vong được ra rất nhiều Chính thưa quý vị nhiều như chợ mấy thoa vậy được biết tội nhân khi ăn hết dòi đó rồi, nếu còn tội khác phải đến địa ngục khác chịu tội. Như hết thì đi đầu thai chịu quả báo xấu xa bần cùng khổ sở. Một số đông người bị tội nấu rượu không biết bao nhiêu là lu, người một lu, kẻ hai lu đến năm sáu bảy lu.